anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nổ chuyện của láo trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là trò chơi vấn đáp ở phần trước thì là chúng ta đã biết lên đã phối hợp với tiểu thư saron và marik tiêu diệt được cái nhóm người của học phái hoa hồng và thực ra thì cái nguyên nhân chính để cho mà bọn lên có thể đánh bại được cái nhóm người kia chính là nhờ cái còi đồng của thầy a cốt và chiếc chìa khóa vạn năng hai cái đó kết hợp với nhau mà lại bị dính cái cái gì thâm hồng nguyệt miệng ấy thì nó không khác gì là là hai cái vật đấy được để trong đêm chăm rằng chăm rằm cả nên thằng kiến nó vừa động vào cái là nó bị mất khống chế luôn cho nên nó phải ném cái à, thâm hồng nguyệt miệng đi cho nên là nó mới thua cái này nó đã nghiên cứu rất kỹ rồi là cái cái cái chìa khóa vạn năng ấy khi mà đêm trăng tròn ấy mà cầm vào trong tay thì chắc chắn là Dễ mất khống chế tại vì lên lúc ở trên màn sương mù mà còn bị đau đớn như thế. cũng hồ nếu không có màn sương mù mà cái thâm hồng nguyệt miệng thì nó tạo ra cái tác dụng không khác gì là đêm trăng tròn cả. Cho nên là nó để cái chỗ, chỗ đó ở cái khu vực trung tâm khi mà nó cố tình nó cho cho hủy cái tầng bảo goi vệ bằng linh tính thì, thì bọn là uh, u linh và xác sống nó mới bâu vào mà nhân viện thằng kia bị dính trưởng ngay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó sáu giờ sáng trời vừa mới tờ mờ lên đang say ngủ thì chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ dựa theo thói quen cũ hắn sẽ xoay người ngủ tiếp cho đến tám giờ nhưng lần này hắn lập tức ngồi dậy dò xét bốn phía ở không bị ai đột ngột đến tận cửa nhà kiểm tra máy tính phí ga hắn nhẹ nhàng thở ra còn chẳng buồn rửa mặt rời giường đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ tiến lên màn xương xám hắn muốn nghiên cứu về thu hoạch tối qua Ngồi vào vị trí thuộc về kẻ cờ, Glenn bắt đầu từ thứ đơn giản nhất. Hắn cầm chiếc răng nanh sành sẫm lên quan sát vài giây, làm giấy bút hiện ra, rồi viết xuống câu văn bói toán. Tác dụng của nó, điều này cũng không mang nghĩa là dùng xem bói có thể thay thế thực nghiệm. Dựa trên thực tế là chính bản thân Glenn sở hữu được vật thật, lại nhờ Sharon và Maric mới hiểu rõ hơn về tù nhân, tên điên và người sói. Hắn mới tin rằng có đủ cơ sở để nhìn thấy một vài manh mối sau khi đọc câu chú văn hắn nhanh chóng tiến vào giấc mơ mắt chứng kiến từng tràng cảnh phần bụng của người sói xuất hiện vết thương dữ tợn ruột sổ ra kéo dài trên mặt đất nhưng gã chỉ dùng nước sạch để tẩy rửa rồi nhát ruột trở lại dùng tay miết qua hai khe hở vậy mà cuối cùng vết thương thực sự khép lại dưới ánh trăng đỏ viên mãn gã ngửa mặt lên trời thét dài bên ngoài thân thể mọc ra từng sợi lông đen trong miệng cũng mọc ra từng chiếc răng nanh gã vung vẩy móng vuốt cào nát một tấm thép không tính là mỏng Gã phi nước đại trên đồng cỏ hoang dã, dùng tốc độ khủng khiếp càng lúc càng bỏ xa một đám sói hoang đuổi sau đít. Gã điều khiển những kẻ nghe lời, có ánh mắt đờ đẫn nhưng lạnh lùng, không sợ hãi xông về phía kẻ địch. Gã còn sử dụng rất nhiều loại vũ khí để giết người, bao gồm cả bom. Càng nổi giận, mất sạch lý trí, gã lại càng ở trong trạng thái mạnh mẽ. Mở to mắt, lên đã hiểu được đặc điểm của người sói, biết rõ tai họa ngầm của đặc tính phi phàm này ở chỗ nào. Lúc ấy người sói, Tira, ở dưới ánh sáng chiếu dọi của trăng tròn đỏ rực, rục vọng phóng túng đến dị thường. Chết đi đồng nghĩa với để lại dấu ấn tinh thần tương đối mãnh liệt. nếu dùng đặc tính phi phàm này để chế tạo phối phương ma dược thăng cấp, nhất định ở giai đoạn đầu phải chống đỡ lại cái ảnh hưởng này, nếu không sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Tuy nhiên ảnh hưởng trái chiều này còn chưa đạt tới trình độ của vật phong ấn. Đặc tính phi phàm của người sói để lại có thể trực tiếp dùng làm nguyên liệu chính cho ma dược, Vậy cũng được. Xui là đặc tính phi phàm của xác sống Jason đã bị cánh cửa quỷ dị kia nuốt mất. Không biết cánh cửa ấy thông tới đâu có thể lấy lại hay không. Lên tiếc đuối đến đau lòng, khong len tiec nuoi đen răng nanh xanh sẫm xuống, cầm mình độc tố sinh học thủy tinh màu nâu lên. Án dựa vào biện pháp tương tự xem bói bằng mơ, nhưng lần này không đạt được gợi ý cụ thể. Thế là án sửa cầu văn bói thành, tác động tích cực và tiêu cực của nó. Bên trong mộng cảnh u ám xám xịt, lên lại nhìn thấy từng cảnh tượng bi thảm có người ngã xuống cào cấu chính mình xé toạc lớp da lộ cả máu thịt thậm chí là xương có người ôm đầu đôi mắt mất đi tiêu cự khí thức càng lúc càng suy yếu có người không ngừng nôn mửa đến cuối cùng co quắp chết đi có người thì đột nhiên cười lớn cười đến nỗi tắc thở noi tat tho người đang chiến đấu kịch liệt với đối thủ thì đột nhiên dừng lại nhìn vào đối phương họ ôm nhau rồi hôn nhau trang cảnh biến hóa đi đến hồi kết bình thủy tinh trong suốt màu nâu được đặt vào một cốc nước chất lỏng trong suốt Dần chuyển thành màu hổ phách Có người uống nó Người cầm bình độc tố sinh học đầu tiên Là suy yếu rồi ho khan Sơ chán thấy nóng hổi Bệnh tình càng ngày càng nặng Mộng cảnh nhanh chóng kết thúc Lên dùng đầu ngón tay nhẹ gõ xuống mặt bàn Khó khăn đọc giải những gợi ý Kết hợp với lời nói của Steve à, Sớm cùng với những gợi ý trên Có nghĩa là Sau khi mở nắp bình độc tố sinh học ra Độc tính sẽ lan tràn khắp chung quanh Đối thủ có bị trúng loại độc nào đều thuần túy và ngẫu nhiên, ngay cả người cầm bình cũng không kiểm soát được sau. Độc tố bên trong thực sự quá ác liệt mà. Phạm vi độc tính không thể giải độc từ gợi ý. ở ngâm nó vào trong nước sẽ chuyển thành màu hổ phách, uống nó có thể tránh bị trúng độc sau, Nhưng mà phải ngâm trong bao lâu? Người cầm bình độc tố sinh học dù không mở nắp, thân thể cũng dần bị yếu kém từ từ mắc bệnh. Bệnh từ từ sẽ trở nên nghiêm trọng, vậy thời gian cụ thể là bao lâu? lên sa sa huyệt thái dương định rảnh thì sẽ làm vài thí nghiệm để xác nhận ở trên màn xương sám nhưng hắn không rõ bình độc tố sinh học có hiệu quả chỗ này hay không ví dụ như là trạng thái linh thể hiện tại hắn căn bản không có sợ chúng độc tạm thời cứ vậy đã về sau mình sẽ nghiên cứu chi tiết hơn lên chuyển sự chú ý đến cuốn sách bí mật được đóng bằng da dê tận tiện tay lật trang thai linh the hien tai han can ban khong co so trúng đoc tam thoi cu tiên chỉ trang bìa có hoa văn đơn giản chả có nội dung gì giờ thêm vài trang nữa rốt cuộc Lên cũng nhìn thấy mở đầu của cuốn sách bí mật. Chúng ta tôn thở mặt trăng, không phải là nữ thần đêm tối. Chỉ tôn thở mặt trăng, chứ không phải nữ thần đêm tối ư. Lên không khỏi lộ vẻ suy tư. Lần cuối hắn nghe thấy chuyện này là đang nghiên cứu về học phái sinh mệnh. Hắn không thể ngờ rằng, một vị vua Pháp Sư đã sống cả cuộc đời Đại Lục Nam lại có quan điểm như vậy. Cuối kỷ thứ tư, sau kỷ nguyên thương bạch, cái tên biển Cuồng Bạo trở nên tương xứng với danh xưng. Đại lục Nam và Bắc bị ngăn cách, học phái sinh mệnh lại hình thành từ đầu kỷ thứ năm. Tương nhiên không thể nào có chuyện là Rousseau, phái người đi tìm kiếm ra tuyến đường biển an toàn để đi đại lục Nam đuong nhien khong the nao co chuyen la rousseau phai nguoi đi tim kiem ra tuyen đuong bien an toan đe đi đai luc nam đuoc Vua Pháp Sư Caraman là dạng nhân vật lịch sử hoạt động ở thời kỳ đầu, tốt xấu gì cũng phải đến hơn 1.000 năm trước cuộc xâm lược của lục địa Bắc. Nói cách khác, gần như trong cùng một thời kỳ, hai thế lực người phi phạm ở hai đại lục khác biệt không thể nào liên lạc với nhau mà cùng chọn tôn thở mặt trăng bỏ qua nữ thần đêm tối. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến người khác không khỏi băn khoăn tự hỏi là vì sao? Chẳng lẽ sự ra đời của một vị tân thần đã lấy mất một phần quyền hành tương đương của mặt trăng ư? Nhưng mà nếu là thần, thần không nên bị lù mở, không có chút tiếng tâm như vậy mới đúng. Hay nói cách khác, dù nữ thần đêm tối có cướp đi quyền lực của mặt trăng, thì những tín đồ nguyên thủy của thần mặt trăng vẫn còn sống sót, được truyền thừa lại từ kỷ thứ tư thậm chí là kỷ thứ ba kể cả sau khi đại lục Bắc Nam bị chia cách họ vẫn phát triển rực rỡ thành hai nhóm một nhóm được dẫn dắt bởi vua Pháp Sư nhóm còn lại là học phái sinh mệnh sau, lên suy đoán hàm hồ nhưng rồi lại mắc kẹt vì thiếu manh mối để mà thu hẹp phạm vi han tạm thời ngừng suy nghĩ lúc này nhanh chóng lướt qua phần còn lại của cuốn sách bí mật ở phần lời tựa vua Pháp Sư karaman nói cực kỳ trực tiếp rằng có rất nhiều nghi thức mật khế phương pháp chim tinh và thuật triệu hoán trong cuốn sách đều là bắt nguồn từ tôn thờ mặt trăng nguyên thủy cũng miêu tả cụ thể tôn danh đối ứng mặt trăng đỏ độc nhất vô nhị biểu tượng của sinh mệnh và sắc đẹp mẹ của tất cả các lực lượng tinh thần thực sự là có tôn danh nhưng thiếu mô tả phổ biến như là nữ thần đêm tối mẫu thần đại địa nếu quả thực có một vị thần bí ẩn tín đồ của thần hẳn sẽ phát triển một cái danh hiệu đơn giản để xưng hồ bên ngoài phù hợp cho việc tán tụng hơn chứ không phải là tôn thờ mặt trăng nguyên thủy lên đã nhận ra điểm cổ quái dựa vào tri thức thần bí học đã từng bước phân tích ra hơn nữa dùng tôn danh chúa tẻ đỏ rực để cử hành nghi thức rõ ràng là hướng về nữ thần nhưng nếu dùng một tôn danh tương tự nhưng chi tiết cụ thể hơn thì lại có thể đi vòng qua nữ thần hướng đến cội nguồn sức mạnh của đám người đó mặt trăng nguyên thủy rốt cuộc là thực thể quỷ dị nào đây lên vừa hiếu kỳ lại vừa kinh hãi mà nghĩ Vì không có quá nhiều thời gian, hắn chỉ lướt xem một phần còn lại của cuốn sách, phát hiện vua Pháp Sư Caraman còn tự mình nói rằng rất nhiều nghi thức và mật kế đều hướng trực tiếp về mặt trăng. Đối với Klein thì điều này cũng không đáng để tâm cho lắm, hắn không quyết định sao chép ra đem bán để rồi động chạm đến mặt trăng nguyên thủy mà hắn không rõ là tồn tại gì. Thứ hắn muốn học tập chính là những kết cấu chỉnh thẻ, cách thiết kế mạch suy nghĩ và cách xử lý chi tiết của các loại nghi thức mật khế kia. Chỉ có nắm vững các quy tắc cơ bản này, hắn mới có thể tạo ra những nghi thức mật kế, phương pháp chiêm tinh và thuật triệu hoán bí mật, hướng về vị vua Hắc Hoàng. Có lẽ rất lâu sau này, mình mới có được một hệ thống thần bí học riêng. Lên gỡ con lắc tinh thần từ cổ tay xuống, cuối cùng xác nhận cuốn sách bí mật này là thật hay giả. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, hắn không vội vàng lợi dụng đặc tính phi phạm người sói, đè, xem bói đối phương, dù gì cũng chẳng bán đi, đều là như nhau hắn quyết định tạm thời hoãn việc nghiên cứu lai lịch bình độc tố sinh học một khoảng thời gian hắn nhanh chóng trở về thế giới thật kéo rèm cửa ra đập vào mắt lánh mặt trời còn chưa chiếu sáng khắp mặt đất nó trốn sau lớp mây và màn khói trông có vẻ nhợt nhạt hắt xỉ bỗng nhiên klên thỏ tay bịt mũi hắt hơi một cái lúc này hắn mới phát hiện đầu hơi ong ong tinh thần kiệt quệ như bị cảm vậy là một người phi phạm danh sách bảy mà mình lại bị cảm ư klên rút ra một tờ giấy xỉ mũi Hắn cẩn thận nhớ lại rất nhanh đã hiểu lý do tại sao. Hiệu ứng xấu của mình độc tố sinh học là khiến cho người cầm dần bị suy yếu rồi nhiễm bệnh. Mà đây không phải là hiệu ứng có thể xóa bỏ chỉ nhờ vào lồng giam linh tính được. Sau trận đại chiến tối qua, linh tính của Plain gần như khô cạn, cơ thể, chúng độc vốn đã yếu sẵn, còn cầm mình độc tố sinh học giấu trong giáo đường. Lever Gray suốt nửa giờ, lại tốn chút thời gian để đi về phố Mink, hắn xấu hổ, ngã bệnh may mà không nghiêm trọng, không ảnh hưởng gì. lên lại hát hơi một cái, chuẩn bị ngâm mình vào bồn nước nóng. rửa mặt xong, hắn chuẩn bị một phần trứng chiên cho mình để làm phần thưởng. mùi hương tỏa ra khắp nơi. một cuốn sách bí mật của vua pháp sư, một vật phẩm thần kỳ bình độc tố sinh học với năng lực không thua gì châm ngực thái dương là bao. cùng với một đặc tính phi phàm danh sách bảy của người sói. lần này kiếm được không ít, nhưng tiếc là mình vẫn không lấy được đặc tính phi phàm của xác sống. Len vừa ngồi vào bàn ăn vừa tính toán về thu hoạch, khiến hắn đau lòng. Còn có một chuyện nữa, đó là hắn đã dùng tổng cộng mười một viên đạn phi phẩm, mà mỗi viên này tương đương mười bảng. Nói cách khác là mình đã đốt một trăm bảng rồi. đúng là lấy tiền để chết người mà. Có trách phần lớn số người phi phẩm ở danh sách thấp hoặc trung đều khát cầu về tiền tài. Len cúi đầu nhìn bữa sáng của mình, từng nay cộng lại chỉ bang roi đung vài penny. Dùng bữa sáng chung đeu khat cau thì Len nhàn nhã nhìn báo. Hắt hơi hết cái này đến cái khác, phải dùng giấy lầu mũi miệng. Giáo đường vừa đánh chuông lúc 8 giờ, nhà hắn cũng văng vẳng tiếng chuông cửa. Lên không hề bất ngờ, nhìn thấy vị phóng viên của báo Daily Observer là Mike Joseph. Vị phóng viên này có một đôi mắt xanh dương rất đẹp, nhưng làn da lại hơi thô. Anh ta ngả mũ chào rồi nói thẳng vào vấn đề. Ám tử Moriarty, anh có thời gian tiếp nhận ủy thác của tôi không? Mặc dù đang cảm mạo, nhưng mà nhận lời ủy thác vào khoảng thời gian này thì sẽ không bị nghi ngờ. lên xong việc cười nói, tôi bị bệnh nhạc nhưng không ảnh hưởng đến việc đánh đấu hay là bắn súng. Mike lập tức tươi cười nói, cảm tạ sự giúp đỡ của anh. huong đen viec đanh đau hay la ban sung mike lap tuc tuoi cuoi noi cam ta lên đường thôi. À, tháng tử Moretti anh đã dùng bữa sáng chưa? Tôi sẽ mời anh. Là người đưa ra ủy thác, tôi sẽ chịu trách nhiệm về các bữa ăn của anh hôm nay. Mời tôi ăn sáng ư? lên ngẩn ra mà nói, tôi vừa mới ăn xong nhưng tôi đề nghị anh nên đến quận đông dùng bữa sáng ở đó anh sẽ thấy rất nhiều chuyện tới lúc đó gọi cho tôi một tách cà phê là được không thành vấn đề mike chỉ ra ngoài xe ngựa tôi thuê đang chờ sẵn lên nhìn qua anh ta đánh giá rồi nói thưa ngài tốt hơn hết là ngài nên đổi cách ăn mặc kém đi một chút nếu không sẽ tạo thành rất nhiều việc cho tôi đó mike cúi đầu nhìn áo khoác nỉ của mình hơi hiểu ra cái gì thế này là nổi bật lắm à <cười> Ở quận đông thì rõ ràng là vậy. Lên chỉ vào trong nhà, tôi có một chút quần áo chuyên dụng cho việc này. Ờ, kích cỡ chúng ta không khác nhau cho lắm. Mike, không nhịn được mà tán thưởng. Anh thật quả là chuyên nghiệp. Tội phạm chuyên nghiệp ấy hả? Lên oán thầm. Sau khi đổi trang phục, hồ biến thành một công nhân bình thường. Hai người lên xe ngựa đi thẳng tới biên giới quận đông. Hắt xỉ. Lên rút ra một tờ giấy lau mũi, xỉ mũi. Vì không có thùng rác nào gần hành đành gấp tờ giấy nhất vào túi áo. Đồ ăn trong quán cà phê này ổn. Đương nhiên, với tư cách là cư dân quận Đông, lên chỉ vào một quán cà phê hơi có mùi dầu mỡ ở góc phố. Hắn thỉnh thoảng đến đây ăn sáng mỗi khi ngủ qua đêm tại một phòng trọ gần đó. Chàm ra, nó là một nhà hàng khá tốt. Mike không cho rằng đó là một cái quán cà phê. Lúc này đã hơn 9 giờ, khách hàng trong quán rất ít. Cư dân quận Đông thường 7 giờ hơn đã xong bữa sáng, sau đó bắt đầu đi làm hoặc kiếm việc làm. Sau khi tiếp Mike Gọi bữa sáng bao gồm thịt bò hầm khoai tây Bánh mì và cà phê len nhìn quanh tìm một vị trí gần cửa sổ Lúc này hắn lại nhìn thấy một người quen Chính là ông lão mà hắn cứu giúp lần trước Khi đóng giả làm phóng viên Ông ta là người đã đưa mình tới đây Sao giờ ông ta mới dùng bữa sáng vậy len suy nghĩ Quay nhìn Mike mà nói Anh có đối tượng để phỏng vấn rồi Hắn cầm tách cà phê đi qua chỗ người lang thang Đối phương vẫn mặc chiếc áo khoác dày lần trước mái tóc hoa dâm nhúm chút dầu mỡ Tròm dâu khá rõ ràng, nhưng vẻ mặt không còn cảm giác khốn đốn như trước, cũng không còn nét mặt tái xanh tái xám đến dọa người. Chào buổi sáng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lên ngồi xuống chỗ đối diện cất tiếng chào hỏi. Hắn phát hiện bữa sáng của đối phương có bánh mì đen và một cốc trà lớn giá rẻ, tổng cộng là một penny. Ông lão ngẳng đầu lên nhìn kỹ, ngạc nhiên nói. Ngải phóng viên đó phải không? Lên gượng cười chỉ vào mic ở bên cạnh. Đây là đồng nghiệp của tôi. Anh ấy muốn điều tra sâu hơn về bài phỏng bấn trước của tôi. Mike là người có kinh nghiệm phong van truoc cua toi và rộng rãi, nghe vậy cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu chào hỏi. Không phải hôm nay ta mới biết việc thám tử tư Moriarty cải trang làm phóng viên, dù gì thì giấy tờ phóng viên giả quán là do anh ta cho mượn. Hóa ra cậu thực sự là phóng viên, ông lão kinh ngạc thốt lên, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu là một người lương thiện tốt bụng. Lên hỏi ngược lại, dạo gần đây ông thế nào? Ông lão uống một ngụm trà rồi nói, nhờ cậu giúp đỡ, cuối cùng tôi cũng được ăn một bữa ngon, ngủ một giấc yên, giờ tôi không còn yếu như trước nữa. Kế hoạch ban đầu của tôi là trở lại công việc cũ, là đóng giày, nhưng họ không cần tôi nữa, họ nói tay tôi bị run. Ông cúi đầu cười cho qua chuyện này, sau đó tôi đến bến cảng tìm được việc làm, mệt lắm, nhưng ít nhất cũng kiếm ra tiền, thuê một chỗ ngủ trong nhà người ta, tốn 6 penny rưỡi một tuần, đương nhiên chỉ được ngủ vào ban đêm. Công việc ở Bến Cảng là như vậy. Hôm nay tôi đã đi từ rất sớm, không ăn gì. Tôi đã giơ tay kêu tên mình và tên người giám sát, nhưng không được chọn, tôi đành phải quay về đây. May là buổi chiều còn có cơ hội, chứ những người buổi sáng vẫn đang bận rộn sẽ đến muộn, không tranh việc được với chúng tôi. Lên lặng lặng lắng nghe, tỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê, còn Mike lấy giấy bút ra, nhanh chóng ghi chép. Cuối cùng ông lão tóc mai điểm bạc uống một ngụm trà, thở dài cười nói. Thành thật mà nói hiện tại so với trước kia, tôi đã tốt hơn rất nhiều, tốt hơn rất nhiều người đây như là... Ông chỉ và những kẻ lang thang đang núp trong góc tối bên ngoài cửa sổ. Glenn và Mike nhìn theo, trông thấy một nhóm người vô gia cư nằm co quắp trên bãi đất bẩn thỉu để tránh gió, da trẻ gái trai có đủ. Thời tiết cuối thu rất lạnh thế này, chắc họ không bao giờ tỉnh lại nữa. Lúc này, Glenn để ý ở bên kia đường có một người phụ nữ tầm 60 tuổi mặc váy áo rách dưới cũ kỹ nhưng sạch sẽ, đầu tóc được trải gọn gàng Người phụ nữ lớn tuổi này có mái tóc muối tiêu mang vẻ khốn đốn của đám người lam tham nhưng vẫn cố chấp không chăn chúc với nhóm người kia chỉ bước chậm rãi trên đường thỉnh thoảng lại nhìn chăm chăm vào quán cà phê một cách chết lặng Đó cũng là một người đáng thương Người lang thang ăn nốt miếng bánh mì đen còn thừa lại Cũng vừa mới nhận ra người đàn bà cao tuổi kia thở dài Nghe nói trước kia bà ta có cuộc sống khá tốt đẹp chồng làm thương nhân ngũ cốc còn có một đứa con hoạt bát không may về sau bị phá sản chồng con chẳng được bao lâu liền mất bái khác với chúng tôi thật đó đấy một chút là thấy ngay ầy bái chắc cũng không còn chào trống được bao lâu nữa trừ phi luôn may mắn được nhận vào trại tế bần vừa nghe biểu cảm mike vừa chuyển từ trầm tính thành ủ dột anh ta chậm rãi thở hắt ra mà nói tôi muốn phỏng vấn bà ấy lão có thể mời bái đến đây không Có thể ăn uống bất cứ thứ gì Ông lão không hề ngạc nhiên với yêu cầu này Chỉ nhìn lên rồi lại nhìn Mike Như muốn nói Hai người quả thực là đồng nghiệp của nhau Được, tôi chắc chắn bái rất nguyện ý Ông ta uống một ngụm nước trà Đứng ra Rời khỏi quán cà phê dầu mỡ Không lâu sau người đàn bà cao tuổi Mặc trang phục cũ rách nhưng chỉnh tè Đi theo ông lão đến Khuôn mặt vốn tái nhợt cũng bớt đi Nhờ hơi ấm trong quán cà phê Bà run rảy không ngừng như muốn đẩy hết khí lạnh khắp cơ thể ra ngoài từng chút một, cũng hấp thu không khí nóng ấm của quán cà phê vào người. Dù đã ngồi xuống ghế, bà ta cũng phải mất đến 10 phút mới hoàn toàn được sợi ấm. Bà có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn, đây là thủ lao phỏng vấn. Lên thay Mike nói một câu. Sau khi Mike gật đầu, người đàn bà cao tuổi cẩn thận chọn bánh mì nướng, kém chất lượng và cà phê rồi cười nói. Tôi nghe nói là nếu lâu ngày không ăn gì, thì không nên ăn đồ ăn quá dầu mỡ rất lịch thiệp, tự trọng không hề giống kẻ lang thang chút nào lên vô thanh vô thức, cảm thán trước khi đồ ăn được đem tới Mike tuy ý hỏi bà có thể kể rõ chuyện mình trở thành người lang thang như thế nào không người đàn bà nhiều tuổi lộ về mặt hồi tưởng cười chua xót nói chồng tôi là thương nhân ngũ cốc chuyên thu mua các loại hạt trong nước nhưng từ khi dự luật ngũ cốc bị bái bỏ chúng tôi liền nhanh chóng phá sản Ông ấy tuổi tác đã cao, bị chuyện này đả bại, thân thể dần suy sụp, không lâu sau thì mất. Con trai tôi là một thanh niên trẻ tuổi xuất sắc, vẫn luôn đi theo cha để học hỏi làm ăn. Vì không chịu nổi cú sốc ấy, cuối cùng vào một đêm không trăng, liên nhảy xuống sông Tô Quắc. Lần tự sát đầu bất thành, nó bị đưa lên tòa trị an. Cảnh sát lẫn quan tà đều tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cảm thấy là nó làm tốn thời gian của bọn họ. Nếu muốn tự sát thì làm yên tĩnh và thành công ngay đi, đừng làm phiền tới chúng tôi ở hẳn đó là những gì bọn họ muốn nói nhưng mà cảm thấy như vậy thì quá trực tiếp còn tôi bị nhốt vào ngục giam không lâu sau thì tự sát lần hai và thành công người phụ nữ lớn tuổi nói rất bình tĩnh tự như đây không phải chuyện mà bà đã trải qua nhưng không biết vì sao liền lại cảm nhận được một sự bi ai mãnh liệt bi thương tại tầm chết hắn chợt nhớ tới cuộc đời trước đã từng có câu nói này ở thế giới này tự sát là một hành vi không chỉ bị nghiêm cấm bởi các đại giáo hội mà còn bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc về nguyên nhân lên hiểu rất rõ lý do đầu tiên rất nhiều người tự sát sẽ chọn cách nhảy sông nếu không được phát hiện kịp thời sẽ có xác suất nhất định biến thành quỷ nước tiếp theo người tự sát thường có cảm xúc không được bình thường nếu cố kết thúc sinh mạng ở trạng thái này đồng nghĩa với việc hiến tế có khả năng sản sinh cộng hưởng với một số thực thể quỷ dị đáng sợ do đó xác chết của họ và vật phẩm chung quanh sẽ mang những sự nguyền rùa kỳ lạ gây nguy hiểm cho người khác Đây rất có thể là nguồn gốc của búp bê vải xui xẻo, cất chữ ở phía sau cửa chai nê trong thành phố Tingen. Vì vậy mà bảy đại giáo hội chính thống đều nghiêm cấm các tín đồ tự sát thông qua học thuyết của từng giáo phái. Hoàng gia cũng là thúc đẩy lập pháp tương ứng. Đương nhiên với Glenn, chuyện này khá là buồn cười. Một người muốn tự sát mà còn sợ pháp luật trừng phạt sau. Mike, ghi chép lia lia, đang định nói thì bồi bàn đã mang đồ ăn và cà phê tới. Bà cứ ăn nò trước đã, rồi chúng ta trò chuyện tiếp. Mike chỉ vào bánh mì nướng. Được. Người phụ nữ lớn tuổi ăn đồ ăn từng chút một, trông rất có văn hóa. Không gọi nhiều đồ nên bà ta rất nhanh đã xong bữa. Sau khi miễn cưỡng uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, bà ta xoa xoa huyệt thái dương, khẩn khoản cầu xin. Tôi có thể ngủ một giấc trước không? Bên ngoài quá lạnh. Không thành vấn đề, Mike không chút do dự mà đáp lại. Người phụ nữ lớn tuổi cảm kích nói mấy tiếng cảm ơn, Rồi ngồi co do trên ghế ngủ tiếp đi. Mike lại nhìn ông lão bên cạnh mà nói. Hình như lão rất quen thuộc với nơi này. Tôi muốn mời lão làm người dẫn đường cho chúng tôi. Ba so một ngày thì thế nào? Tôi xin lỗi, tôi còn chưa hỏi tên lão. Người đàn ông già kia vội vàng lắc đầu. Không, thế này thì nhiều quá. Một ngày ở bến cảng có khi tôi chỉ kiếm được một so thôi. Cứ gọi tôi là lão cô lơ là được. Ồ, vậy hai so một ngày, lão xứng đáng nhận nó. Mike giải quyết dứt khoát lên chứng kiến màn thương lượng kỳ quái dùng giấy lau nước mũi định gọi thêm tách cà phê nhưng rồi cảm thấy có gì không đúng hắn quay đầu nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang ngủ với tư thế co do trên ghế khuôn mặt của bà ta hồng hào lên một chút nhờ uống tách cà phê nóng giờ lại tái nhợt màu sắc khí tràng và cảm xúc đều biến mất lên đứng lên vô thức thỏ tay kiểm tra hơi thở của người đàn bà lớn tuổi trong ánh mắt kinh ngạc của mike và cô lơ hắn nặng nề nói bà ấy chết rồi Mike há mồm không thốt ra bất cứ lời nào. Lão Kohler thì điểm ba lần trước ngực cởi chua sót. Tôi đã biết là bái không thể chống đỡ thêm được bao lâu mà. Ở quận Đông chuyện như thế này diễn ra hàng ngày. Ít nhất thì bái cũng được lấp đầy bụng, được chết ở nơi ấm áp. Tôi hy vọng. Hả? Ít nhất thì tương lai tôi cũng được như vậy. Lên chẩm ngâm trong chốc lát rồi nói. Kohler, lão đi gọi cảnh sát đi. Được rồi. Cô Lơ lại điểm ba lần trước ngực chạy khỏi quán cà phê. Chủ cửa hàng nhìn qua bên này một chút nhưng cũng chẳng đi tới. Như thế đó chả phải là chuyện gì đáng để quan tâm. Một lúc sau thì một vị cảnh sát mặc đồng phục kẻ cà đô trắng đen xuất hiện, mang theo dùi cui và xứng ngắn bước vào quán cà phê. Ông ta nhìn người phụ nữ lớn tuổi, hỏi lên và Mike hai câu rồi quát tay. Được rồi đó, các anh chờ người đến đem thi thẻ đi là được rời khỏi đây. Chỉ thế thôi xong." Mike ngạc nhiên. Anh ta rõ ràng là không quen với quận đông, vì cảnh sát kia cười nhạo. Ở quận đông mỗi ngày đều có cả chục vụ như thế này. <cười> Ông ta đảo mắt qua Mike và Clint, các anh đều không giống dân cửa đâu, tên gì, danh tính. Mike lấy tờ giấy phóng viên ra, trong khi Clint nói mình là thám tử tư đang bảo vệ anh ta. Vì cảnh sát kia lập tức nghiêm mặt nhìn Clint mà nói, tôi nghi ngờ anh tặng trữ súng bất hợp pháp, tôi muốn điều tra vật dụng của anh. Mau anh hợp tác với tôi, nếu không sẽ tính đây là trường hợp chống lệnh bắt giữ. Mike bỗng nhiên lo lắng, anh ta biết thám thử tư thường sẽ sở hữu súng mất hợp pháp. Lên thì, mặt không biểu cảm xòa tay nói, được thôi. hắn để mặc cho vị cảnh sát kia soát người nhưng chẳng tìm thấy gì. Đợi đến khi thi thẻ người phụ nữ được đưa đi, vị cảnh sát mang vẻ thất vọng cũng rời khỏi. Mike, lúc này mới nắm chặt bàn tay, đấm xuống mặt bàn. Một người đang sống sờ sờ, vừa đột ngột chết ở đây. Ông ta lại chỉ muốn kiểm tra xem có ai sở hữu súng bất hợp pháp không ư? Nói đến đây, anh ta nghiêng đầu nhìn lên nghi ngờ hỏi Anh không mang súng à? lên lắc đầu, rút súng ngắn và bao đựng súng từ dưới đáy bản ra, bình tĩnh nói Là một thám tử, tôi có rất nhiều kinh nghiệm ở phương diện này. Là một ảo thuật ra, hắn có thể để súng ngắn ngay trước mặt đối phương cũng có thể khiến đối phương không tài nào phát hiện. Hơn nữa, hắn cũng chẳng mua đạn thường, đạn phi phàm thì lại nhắm hết lên bản xương sám Súng ngắn hiện tại trống rỗng, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc hắn dùng nó Chỉ cần lúc bốc cò, miệng mô phỏng theo tiếng pằng là được. Thay thế lão Kohler bên cạnh lầm bầm. Hóa ra cậu là thám tử tư. Lên chỉ vào Mike, thuận miệng giải thích. Nhiệm vụ lần trước cũng là quý ngải đầy ủy thác cho tôi. Mike ngồi đó không phản bác, trầm mặc một lát rồi nói. Mặc dù tôi đã điều tra các băng đảng và chứng kiến cuộc sống bi thảm của những cô gái đứng đường, nhưng vẫn không hiểu rõ tình huống của quận đông. Xin hãy giúp đỡ tôi, mở mang tầm mắt về nơi này, để tôi nhìn xem kế hoạch phỏng vấn điều tra lần này có vấn đề gì không. Anh ta vừa nói vừa rút từ trong túi quần, ra mấy tờ giấy trải lên mặt bàn của quán cà phê. Lên liếc qua một cái rồi nói, phỏng vấn cư dân quận Đông ở các độ tuổi khác nhau ư. Chuyện này quá phiền phức, tôi nghĩ chúng ta nên chia theo địa điểm. Khu chung cư tốt hơn, có năm đến 6 người chen nhau trong một căn hộ một phòng, những người kia thì ở góc phố tránh gió, ở băng ghế công viên hoặc quán rượu, trại tế bần. Thêm nữa, chúng ta có thể phân chia theo thời gian đi làm và thời gian nghỉ ngơi của họ. Mike chăm chú nghe rồi gật đầu. Không phải là một ý kiến tội, lão nghĩ sao, lão coler Lão Kohler bóp mũi mà nói, tôi không biết chữ, nhưng tôi cảm thấy ngài thám tử nó có lý. Mike suy nghĩ, liên sửa sang lại kế hoạch rồi nói. Vậy chúng ta đến khu trung cơ gần đây, chọn ngẫu nhiên một tòa nhà đi quận đông của thành phố Bách Lung, ở tại một ngã tư đường, Mike Joseph nhìn thấy vô số đứa trẻ mặc quần áo rách dưới có vẻ mặt đáng thương ở bên kia đường. Anh ta lấy khăn tay ra lau miệng, định đến cho chúng vài Penny. Tuy nhiên hành động đó đã bị người lang thang là lão Kohler ngăn lại. Bọn chúng là trộm đấy. Trộm? Cha mẹ chúng đâu? Hay là chúng bị khống chế bởi bọn băng đảng? Là một phóng viên có thâm niên, dù là Mike chưa tới quận đông, nhưng cũng lờ mà nghe nói chỗ này có một vài băng đảng chuyên điều khiển đám trẻ con đi trộm cắp hoặc là ăn xin cha mẹ ư không còn hoặc là cũng từng làm kẻ trộm hoặc đến giờ vẫn còn làm kẻ trộm tất nhiên ngài phóng viên đây nói không sai trong số bọn nó có không ít đứa bị đám băng đảng khống chế nghe bảo còn dạy cho bọn nó cách trộm cắp ví dụ như là treo chiếc áo khoác của một quý ông lên tường nhét một chiếc khăn tay vào trong túi bên ngoài có treo một cái đồng hồ bỏ túi cứ luyện tập lặp đi lặp lại cho đến khi có thể trộm được chiếc khăn Mà không làm lây động cái đồng hồ bỏ túi. Đó là những gì tôi nghe được khi còn lang thang. Làm việc ở trong trại tế bẩn. Lão cổ lờ như làm nhảm không ngớt. Tôi nhớ là đứa ăn trộm nhỏ nhất từng bị bắt được con phố này chỉ có sáu tuổi thôi. Hây, sáu tuổi. Lão như thế đang nhớ lại đứa con đã mất vì bạo bệnh. Không nhịn được móc trong túi áo ra một điếu thuốc lá nhăn nhúm. Nhưng lại không nỡ hút, chỉ hít người vài hơi. Sáu tuổi. Mike, choáng váng cho con số này lên lẳng lặng lắng nghe đoạn thở dài đây chính là quận đông hắn nhìn quanh một vòng điều chỉnh tâm tình rồi nói nơi này gần rừng rậm hơn là xã hội loài người cuộc phỏng vấn của chúng ta phải được coi là một cuộc phiêu lưu phải vừa tránh được địa bàn của đám sinh vật nguy hiểm lại vừa phải tránh được những thứ mang theo vẻ không quá nguy hại cho bản thân ờ tôi đang nói tới là đám muỗi ở trong rừng mike nếu như anh để lộ chiếc ví giày cộp của mình trước mặt đám trà kia Thì dù có giữ kín đáo cẩn thận đến đâu, có không bị bọn nó trộm mất thì cũng chắc chắn gặp phải cướp bóc nguy hiểm trong chuyến đi. Nếu anh dám kháng cự thì có lẽ sáng mai sẽ có thêm một thi thể trôi nổi trên sông Tổ quốc. Ngài tham tử nói rất chính xác. Quận đông nhiều người như thế, mỗi ngày có mất tích thêm một, hai thì cũng chẳng ai để ý đâu. Lão khô lờ đồng tình. Mike nghe xong, lộ vẻ trầm ngâm im lặng vài giây rồi mới mở miệng nói. 135 vạn. Hả? Đang bị cảm, cổ họng của Clint hơi khàn đi. Mike tiến bước lên nói, đây là ước tính sơ bộ về dân số ở quận Đông, nhưng tôi biết thực tế chắc chắn là lớn hơn. Nhiều đến vậy ư, lão Cô L Lờ giật nảy mình. Dù lão đã trải qua mấy ngày đêm ở quận Đông, biết rằng cư dân ở đây rất đông đúc, nhưng không ngờ là nó lại nhiều đến như vậy. Nhiều gấp mấy lần nhân khẩu ở thành phố Tiengần, Clint cũng vô thành vò thức, so sánh hon nhieu đen vay u lao co lo giat nay minh du lao đa trai qua nơi khong ngo la no lai nhieu đen nhu vay nhieu gap may lan nhan khau thanh pho tin gan clint cung vo thanh vo thuc so sanh voi noi gan nhat Hắn nhìn ngã từ cách đó vài bước mà hỏi, Chúng ta nên đi đường nào tiếp đây? Là Alcola, ngẳng đầu nói, Tuyệt đối không phải là đường thẳng, Khu đó đang bị băng nhóm, Rê kiểm soát, Chúng rất hùng ác vô lý, Nếu biết có phóng viên đến phỏng vấn, Thì chắc chắn sẽ đánh chúng ta một trận. Băng nhóm, Rê ư, Chẳng phải đó là băng nhóm ngu ngốc, Đã khiến mình tốn một vạn bảng sau. Cây gã giống kiểu, Một dạng người xử phạt, Ờ, mình không nhớ nổi tên gã, Cũng may là dùng một vạn bảng đổi được ma dược phối phương ứng đối với thầy bói là danh sách 7, 6 và 5, đổi lấy con mắt len kịt đổi mạng với đại sứ Entit. Không biết cuối cùng ai mới là người lấy được bản thảo nghiên cứu máy tính đời thứ ba. Tên hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào đầu tháng trước. Bang đảng James à Bang nhóm chủ yếu là người của vùng cao nguyên đấy à Mai suy nghĩ rồi hỏi. Ngài phóng viên đã nghe về chúng rồi sau. lờ kinh ngạc. Mike! cười nhạo. Chúng tham gia vào không ít vụ việc. Tiếng tăm đã lan ra tận bên ngoài quận đông. Nghe nói từng có thành viên liên quan đến vụ gián điệp Entit. Người bên cạnh anh chính là người trong cuộc, người báo án và cũng là người bị hại đây. Lên thầm bồi thêm một câu ở trong lòng. Các quy ngại đây đều biết đến bằng James, tại sao lại không tố cáo cảnh sát bắt chúng đi. Láo cô lơ dùng góc nhìn của giai tầng thấp nhất mà hỏi lại. Biểu cảm của Mike đột nhiên hơi khó coi. Anh ta hò khàn hai tiếng. Chúng tôi chỉ có thể lùng được những kẻ có bản án, còn nếu không có chứng cớ thì không thể bắt giữ. Hơn nước quận đông lớn như thế này, đông dân cư như vậy, muốn giấu người thì rất khó tìm ra. Vừa nói anh ta vừa thở dài một hơi. triệt phá bằng xe mét này cũng dễ thôi, nhưng chừng nào người cao nguyên còn lùi tới Bách Lung vẫn tiếp tục duy trì phong tục bền vững là chiến đấu tàn nhẫn mà không chịu tìm việc khác để mưu sinh thì một băng rơi mết mới xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian. Đây chính là vấn đề của xã hội phức tạp. Lên chỉ và hai hướng trái phải, chọn một bên đi. Láo cô lơ nhìn về phía con phố bên phải. Đây là nơi mà băng Harley hoạt động. Chỉ cần không chọc vào đám gái đứng đường hay là mấy cái quán rượu, thì chúng sẽ không để ý đến chúng ta. <cười> Trời còn sáng, không có vấn đề gì đâu. Chúng vẫn còn đang ngủ. Từ Harley trong tiếng Ruel có nghĩa là kẻ ngoài vòng pháp luật. Có thể nói băng nhóm đã đặt cho mình một cái tên tự ý thức được. Mike và Clint không có ý kiến gì cùng với người dẫn đường đi vào khu phố. Những tòa nhà đây trông khá hơn, con phố đỡ bẩn thỉu hơn nhiều. Không khí tràn ngập, mùi canh hầu, cá tươi, bia gừng và rất nhiều hương vị khác từ các gian hàng của những người bán hàng trên phố, cũng như mùi tanh của các loại hải sản. đi đến đây, Clint cảm nhận được một sự quen thuộc khó hiểu như thế hắn đã quay lại thành phố Tingen, quay về phố thập tự, Quen về con phố nơi có cần họ mà đã sống lúc ban đầu. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là do bách lung gần biển hơn, giao thông phát triển cho nên có nhiều cá biển. Đây là một tòa chung cư khá tốt trong khu vực này. Trước kia tôi có đi quanh đây vài lần, tôi phát hiện ra những quý ông quý bà ở đây đều ăn mặc uh, khá sạch sẽ. Loco lờ chỉ vào một tòa nhà ba tầng màu co lo chi van nhạt. Ba người tiến lại gần nhận ra có một tấm bảng treo trước cổng chung cư vẽ hình đồng hồ bỏ túi, đồng hồ treo tường và tua vít với dòng chữ sửa chữa đồng hồ chỗ này có một thợ đồng hồ sau trên đào bới hình ảnh tương ứng từ trong ký ức của nguyên chủ gia lúc ấy thì Benson, Melissa và hắn đã cùng đi đến một nơi tương tự để sửa lại chiếc đồng hồ bỏ túi mạ bạc mà người cha quá cố để lại nhưng cho dù có sửa bao lần thì nó cũng nhanh chóng bị hỏng nên khi Melissa chơi đùa với nó cuối cùng mới hoàn toàn sửa chữa được nó đã trở thành một vật có thể diện nhất trên người Clint trong suốt khoảng thời gian đó. Sau khi Clint qua đời, chiếc đồng hồ bỏ túi vừa có giá trị tiền tài, lại vừa có giá trị tình cảm này, lại không có đem chôn cùng với hắn. Nó nên thuộc về Ben sân chứ nhỉ? Không biết là mỗi lần anh ấy lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra, thì có nghĩ về mình hay không? Clint bỗng chớp mắt, khóa miệng rủ xuống. Có lẽ vậy, Mike không dám chắc. Nếu đồng hồ bỏ túi có vấn đề, thì thường anh ta sẽ gửi nó lại ở cửa hàng chỗ mình mua. Chiếc đồng hồ sẽ được ủy thác cho một thợ sửa chữa hoặc là thợ thủ công đã hợp tác từ trước để mà xử lý. Vừa bước vào chung cư, họ đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên với bộ râu xồm xoàm Người này mới từ nhà vệ sinh đi ra, đang định quay vào phòng. Chợt ba thấy người lạ bước vào vội hỏi. Các người muốn sửa đồng hồ sao? Thật kéo Trực tiếp gặp ngay người thợ sửa đồng hồ kia, lên cảm thấy kỳ quái. Mike liền móc đồng hồ bỏ túi ra cười nói. Đúng thế. Đồng hồ bỏ túi của tôi gần đây hay lệch giờ, anh xem giúp tôi một chút. Anh ta không có thể hiện thân phận của mình, chú ý phỏng vấn thông qua cuộc nói chuyện phiếm bình thường. Người đàn ông trung niên lập tức nở nụ cười, dẫn họ vào một căn hộ có hai phòng ngủ, được ngăn cách bởi một cánh cửa khép hờ, rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh bàn gỗ. Anh ngồi chờ một chút để tôi đi lấy dụng cụ. Dụng cụ của anh không để trong nhà sao? Mike ngạc nhiên hỏi. Người thợ đồng hồ lắp đầu cười, sao thế được chứ? Một bộ dụng cụ rất đất đỏ Đời nào mà tôi tự mua nổi Chỉ có cách là mọi người cùng gom tiền vào Mua khoảng 3-4 bộ Ai có việc gì cần thì sử dụng Thế nên chúng tôi mới chuyển đến cùng một chỗ <cười> Thế nó cũng tiện hơn nhiều Nếu sống quá xa Chúng tôi sẽ phải chi co cach la moi nguoi cung gom tien vao mua khoang 3 bon bo ai co viec gi can thi su dung the nen chung Thời gian và tốn tiền thuê xe ngựa công cộng Để mà đi mượn dụng cụ Vừa nói anh ta vừa bước ra khỏi phòng Đi sang bên cạnh Hóa ra gặp ngay thợ đồng hồ không phải là trùng hợp Mà nơi này có rất nhiều hộ gia đình đều hành nghề thợ đồng hồ lên chợt bừng tỉnh lão cô thì ngắm nghía gian phòng hâm mộ nói trước khi bị bệnh tôi cũng sống ở một nơi kiểu này vợ tôi ở nhà sẽ giúp người ta may vá quần áo còn hai đứa con của tôi hai mai cứ thở dài đe thấp giọng xuống tôi cứ tưởng thợ đồng hồ thì đều giàu có tôi cũng vậy lên che miệng sau cuộc trao đổi thân thiết với một số cư dân căn hộ đám người lên tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình Họ vừa đi được trăm mét thì bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau bên kia đường. Hai người phụ nữ dùng đủ các thể loại ngôn ngữ tục tiễu, đáo địt các kiểu vào mặt nhau đến khan cả giọng, khiến lên được mở mang đầu óc, học được biết bao nhiêu là từ mới về phụ sản khoa. Nguyên nhân cuộc cãi vã này là người bên trái chỉ trích người bên phải đã làm cho căn hộ sống trở nên bẩn thỉu và đồn ồn ào. Trong khi người bên phải thì mắng lại người bên trái, cho rằng đó là vấn đề của người nọ. Trái bắt cô ta, phải chào mời khách vào ban đêm. Rồi ngủ vào ban ngày. Đó là một người giúp việc giặt là ư? Mike nghe xong liền hơi câu mày hỏi. Đúng vậy. Tôi biết cô ta là một quá phụ, coi đứa con đang giúp người khác giặt là quần áo. Lạ Cổ L đáp lại chắc chắn. Mike suy nghĩ vài giây rồi nói. Đưa tôi đến chỗ các cô ấy. Lao Cổ L gật đầu, dẫn hai người đi vòng qua chỗ cãi cọ, tiến vào tòa trung cư đổ nát, trông tệ hơn rất nhiều so với nơi họ vừa thăm. Vừa lại gần bên ngoài căn phòng giặt là... Lên lập tức cảm nhận được sự ẩm ướt bên trong căn phòng có treo một chiếc váy chưa khô một cô gái khoảng mười bảy mười tám đang ngồi xổm trước một cái chậu lớn trà giặt chỗ quần áo dính đầy bọt nước một cô gái nữa trông trẻ hơn đang cầm một chiếc bàn ủi nóng rực được bọc trong một tấm vải đay ẩm ướt cẩn thận là chỗ quần áo đã được giặt sạch và phơi khô động tác của cô cẩn thận từng ly từng tí ngụ ý là đã bị bỏng hơi bị nhiều lần đây là nơi làm việc vừa là trốn ngủ đêm của các cô Hơi ẩm, thấm đẫm cả căn phòng, thấm cả vào thân thể các cô. Hơn nữa còn có một mùi hồi thối hỗn tạp rất đặc trưng. Anh không cảm thấy khó chịu sao? Mike bịt mũi lại. lên trả lời bằng giọng ngàn ngạt, tôi bị cảm. Chẳng có cảm giác hài hước nào trong câu đó. Mike bỏ tay ra bước vào phòng, nói với hai cô gái, đang rất đối kinh ngạc. Tôi là phóng viên, tôi muốn phỏng vấn, người giúp việc giặt là. Cô gái đang vò quần áo chết lặng, lắc đầu nói. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, không thể lãng phí thời gian. Tình câu phỏng vấn của Mike đã bị từ chối. Anh bước ra ngoài với biểu cảm nặng nè, lặng lẽ qua đường. Sau khi nhìn ngó một chút, anh ta mím môi lại, lên tiếng. Chúng ta đi tiếp. Ở bên kia của thành Bạch Ngân, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Derek Beck, người đã trải qua ảo giác, cả về thính lẫn thị giác đã bị đưa xuống tiết đáy tỏa tháp tròn, là nơi trông giữ những cử dân có dấu hiệu mất khống chế. Cũng dùng nhiều biện pháp để cố cứu ván bọn họ. Bước đi trong hành lang u ám và rùng rợn, có đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cứu mạng, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ một căn phòng tín. Cứu, âm thanh bỗng im bật, ca bốn phía phong kín cuu am thanh bong im này, coi như hoàn toàn tĩnh lặng rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.